Bài giảng ngày 8 tháng 6 năm 2007 tại Như Lai Thiền Viện, California. Hôm qua sư cả giảng về Ka-ya Ka-yanupassi. Hành giả cần quán sát nhiều lần Rupa ka nhóm vật chất. Tức quán thân, trần thân Thân được làm thành nhiều loại vật chất khác nhau, chẳng hạn như yếu tố đất và các yếu tố khác. Trong thân có 18 yếu tố vật chất dễ thấy nhất và phải được quan sát, nhưng Sư Cả không nói ra hết tất cả 18 loại trong bài pháp này. Trong vật chất, thấy rõ nhất là đặc tính riêng và đặc tính chung samanya lakhana vô thường khổ và vô ngã cùng sự ô trượt điều quan trọng là bất kỳ các hiện tượng vật chất nào sinh khởi trong hiện tại hành giả cần phải niệm kịp thời bằng tinh tấn dũng mãnh và chánh niệm chặt chẽ để cho tâm tập trung gom tụ lại Và hình thành sát na định. Hành giả đừng phân tích, đây là đất hay nước trong khi niệm vào đề mục. Bằng cách niệm vào đề mục sinh khởi trong hiện tại, khi hành giả thấy được đặc tính riêng của đề mục, hành giả sẽ hiểu được đặc tính chung, vô thường, khổ, vô ngã và sự ô trượt hành giả không cần phải phân tích nhưng chỉ cần ghi nhận với tinh tấn dũng cảm và chánh niệm chặt chẽ khi tâm an trụ hành giả sẽ tự động hiểu được tam tướng vô thường khổ và vô ngã bất lợi gì nếu không có sự hiểu biết điều có thật và lợi lạc là gì nếu thấy được tam tướng hôm nay Sư cả sẽ giải thích về làm thế nào để hiểu vô thường, khổ và vô ngã, và các lợi lạc tức thời là gì. Sư cả sẽ giảng về hai phương diện, lý thuyết và thực hành. Chú giải cho thấy lợi lạc tức thời là Kaye Kayanupasi Viharati Atapi Sambachano Satima. Có nghĩa Quán sát thân trong thân Tinh cần tỉnh giác Chánh niệm Kaya Kaya Nupasi Anupasi là tỉnh từ Nếu thai tỉnh từ là danh từ Thì sẽ là Anupasana Kaya Nupasi là người Quán sát thân nhiều lần Và chữ Anupasana Có nghĩa Quán thân lặp đi lặp lại Bằng sự quan sát, lặp đi, lặp lại là sự hành thiền, Kamathana. Atapi là tỉnh từ, Atapa là danh từ. Atapa là loại tinh tấn làm khô cạn phiền não. Một nghĩa khác nữa là tinh tấn dũng mãnh. Và Atapa là Samapatana Virya. Một loại siêu tinh tấn, một loại tinh tấn phi thường, có khả năng ngăn ngừa bất thiện tâm, không cho phát sinh, ngăn chặn bất thiện tâm để giữ tâm trong sạch, mở đường cho thiện tâm là công việc của tinh tấn dũng mạnh. Do đó, hành giả nên tinh tấn để ngăn chặn được các bất thiện tâm và mở đường cho các thiện tâm làm cho tâm trong sạch. Sati, niệm, được nói đến trong kinh điển Khi hành giả ghi nhận đề mục bằng tinh tấn Hành giả vận dụng tinh tấn sao cho tâm ghi nhận bám chặt được đề mục Do sự vận dụng tinh tấn, tâm bám chặt đề mục và làm cho chánh niệm Satipatthana hình thành Trong kinh niệm xứ, chữ Samatha không được nói đến nhưng khi niệm đề mục bằng tinh tấn sẽ hình thành chánh niệm tâm không còn phóng chạy a wikipedia tâm không còn chi phối hay tản mạng nhưng gom tụ và hợp nhất một cách tự động tâm không còn dao động bởi ái dục tâm thoát khỏi sự dao động bởi ái dục sân hận ác ý hay các chứa ngại tâm khác. Tâm an trụ trên đề mục. Tâm định tĩnh, Samatha. Do đó khi nói đến niệm Sati, thì định Samadhi cũng tự động liên quan. Khi có sự định tâm, khi tâm thấy sự cứng, hành giả biết cứng. Khi tâm thấy sự mềm, Hành giả biết mềm Khi tâm thấy nóng Ấm Lạnh Hành giả biết nóng Ấm Lạnh Khi tâm biết sự căng Giảng Hành giả biết căng Giảng Khi có tinh tấn Sẽ có chánh niệm chặt chẽ Hành giả biết được bản chất Thật sự của đề mục Nếu không biết bản chất Thật sự của sự vật cá nhân sẽ chấp giữ tà kiến suốt cả cuộc đời. Do tà kiến nên nghĩ sự vật là thường còn, tốt và có ngã, có hồn. Có tà kiến thì có các phiền não. Khi sự hiểu biết phát sinh qua sự ghi nhận đề mục, hành giả hiểu được bản chất của đề mục. Hiểu biết thay thế tà kiến tri giác sai lầm, sanha vipallasa, thay thế tà kiến, thay thế tri giác sai lầm bằng sự hiểu biết rõ ràng, biện biệt về đề mục. Tà kiến, tri giác sai lầm không còn nơi sinh khởi và do vậy bị quét sạch. Do đó hiểu biết được bản chất thực sự, hành giả có được trí tuệ. Hành giả loại trừ được tà kiến, hành giả loại trừ được quan kiến, tí tí, còn gọi là Papancha, vốn làm cho luân hồi kéo dài. Đề mục không rõ ràng, không thật, chỉ là sự tưởng tượng tạo nên do tâm, làm cho cá nhân có tri thức sai lầm, không biết sự vật vô thường, nên cho sự vật là thường còn. Không biết khổ, nên cho là sướng Thay vì biết rằng không có hồn nào trong các hiện tượng tâm vật chất Và tử tâm vật chất cũng không là hồn Nhưng cá nhân cho là có hồn Vì trí giác hay tưởng sai nha Ghi lại sai lầm Do đó có tà kiến Muốn ngăn tà kiến phải quan sát các hiện tượng tâm vật chất để biết được đặc tính riêng và biết đặc tính chung vô thường khổ vô ngã thì cá nhân thoát được tà kiến. Đó là tại sao việc đưa tâm đến đề mục một, một cách hiệu quả để thấy được đặc tính riêng và đặc tính chung là điều rất quan trọng. Do đó hành giả nên vận dụng tinh tấn để ghi nhận đề mục sao cho chánh niệm chặt chẽ được hình thành khi tâm an trụ trên đề mục thì hành giả sẽ thấy được bản chất của đề mục qua đặc tính riêng khi tâm gặp yếu tố đất hành giả biết cứng mềm khi tâm gặp yếu tố lửa hành giả biết nóng lạnh ấm biết được các bản chất thật sự qua các đặc tính riêng hành giả sẽ hiểu được vô thường vì thế khi hiểu biết được sự thật thì không có tri giác sai lầm và vì thế tà kiến không thể phát sinh hành giả sẽ không thấy sự vật là thường còn hạnh phúc và ngã và khi tà kiến vắng bóng Các phiền não như tham, sân không thể sinh khởi. Các phiền não sinh khởi do tà kiến hoàn toàn bị khắc phục. Chú giải và phụ chú giải định nghĩa sambhajano là tỉnh từ và chuyển sang danh từ là sambhajana. Sambhajano có nghĩa người biết và sambhajana là sự biết biết sự thật là trí tuệ do đó với chữ sampajana đức phật nói đến chữ vipassana minh sát vipassana là trí tuệ thấy được ba đặc tính vô thường khổ và vô ngã của các hiện tượng tâm phật chất với minh sát hành giả hiểu sự sinh diệt của các hiện tượng Tâm, vật chất. Các hiện tượng này có đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Do đó, minh sát là sự biết đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng tâm, vật chất. Đặc tính vô thường, khổ và vô ngã không phải là sự thật tuyệt đối. Nhưng các đặc tính này được gọi là akara, cách thức. Khi quan sát các hiện tượng tâm, vật chất, vốn sinh ra do nhân quả, hành giả hiểu ba đặc tính, vô thường, khổ, vô ngã. Phản ngữ huy có nghĩa nhiều cách, pasana, biết. Vipassana có nghĩa biết bằng nhiều cách. Biết hay thấy ba đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã. Của các hiện tượng, tâm, vật chất qua nhiều cách. Do đó, chữ Vipassana là sự hiểu biết đặc biệt, thấy một cách rõ ràng, biển biệt. Và do sự hiểu biết rõ ràng, biển biệt mà có lợi lạc. Và lợi lạc là Abhija Domanasan Veneya. Abhija, chế ngự tham ái và domanasa ưu phiền bất mãn sân hận khi Vipassana có mặt các tham ái và ưu phiền không có cơ hội sinh khởi do đó chế ngự được tham ái và ưu phiền là lợi lạc do sự hành thiền đem lại dựa vào lời giải của đức phật Hành giả nên ghi nhận các hiện tượng vật chất sinh khởi rõ rệt. Muốn ghi nhận được các hiện tượng vật chất, hành giả phải vận dụng tinh tấn, ghi nhận các hiện tượng mà không bỏ sót, không thất niệm. Hành giả đừng để ý đến các hiện tượng vật chất không biểu hiện rõ ràng. Hành giả chỉ quan sát đề mục thuộc vật chất sinh khởi rõ rệt và nổi bật nhất và chỉ quán sát đề mục sinh khởi trong hiện tại hành giả không niệm vào những gì chưa xảy ra ngay cả đề mục vật chất đang sinh khởi nhưng nếu không thấy rõ và không nổi bật hành giả cũng đừng ghi nhận hành giả chỉ nên ghi nhận đề mục đang sinh khởi với sự chánh niệm chặt chẽ và luôn luôn vận dụng loại tinh tấn dũng mãnh để có thể ghi nhận được đề mục do hiệu quả của tinh tấn dũng mãnh tâm gắn chặt vào đề mục hình thành chánh niệm chặt chẽ khi chánh niệm trở nên mạnh mẽ tâm xuyên thấu vào đề mục chìm sâu vào đề mục và tâm an trụ trên đề mục hình thành sắc na định định phát sinh khi có niệm do chánh niệm chặt chẽ phát triển định hành giả nên vận dụng tinh tấn để ghi nhận đề mục sao cho thiết lập chánh niệm chặt chẽ làm phát triển được sát na định sát na định càng mạnh càng thấy bản chất của đề mục rõ hơn hành giả hiểu được đặc tính riêng tương quan nhân quả Thấy các hiện tượng, tâm, vật chất sinh khởi do nhân quả, sinh ra và diệt đi, thấy chúng là khổ, là vô ngã. Hiểu được vô thường, khổ, vô ngã, hành giả có minh sắc tuệ, Vipassana Ngana, còn được gọi là tỉnh giác, Sampachana. Do đó tỉnh giác là sự hiểu biết rõ, thấy rõ, chỉ phát sinh khi sát na định trưởng thành do đó tỉnh giác samba chana sự hiểu biết rõ ràng là lợi ích của pháp thiền điều này đã được giã nghĩa trong kinh điển và trong chú giải sư cho thí dụ về đàn kiến khi thấy từ xa đoàn kiến chỉ là một đường thấy một đường không phải là thấy bản chất thật sự mà chỉ là hình tướng, khái niệm. Nếu không biết đó là đàn kiến, một người có thể nghĩ lầm cho là sợi dây hay nhánh cây. Không biết đó là đoàn kiến làm cho suy nghĩ sai. Muốn nhìn cho rõ phải đi tới gần, gần hơn, gần hơn nữa để nhìn gần hơn nữa. Nhìn đoàn kiến gần hơn nữa Có thể so sánh với sự vận dụng tinh tấn Sao cho tâm ghi nhận theo sát với đề mục Muốn đưa tâm theo sát đề mục Cần phải có tinh tấn Nhờ tinh tấn, niệm định, phát triển Tâm ghi nhận được an trụ trên đề mục Khi sát na định trưởng thành Hành giả thấy được bản chất thực sự của đề mục Do đó, giống như khi nhìn gần vào đoàn kiến, thấy từng con kiến một đang bò. Thấy rõ từng con kiến đang bò, giống như hành giả thấy bản chất của đề mục một cách rất rõ ràng, biện biệt. Thấy từng con kiến riêng rẽ, tương đương với sự thấy đặc tính riêng của đề mục. Và khi quan sát đàn kiến gần hơn nữa, sẽ thấy kiến cũ bò qua Kiến mới bò đến Thấy đàn kiến như vậy là thấy rất rõ Có thể so sánh sự thấy rõ này Giống như sự thấy đề mục Một cách biện biệt qua kinh nghiệm thực chứng Do đó những gì hành giả hiểu biết Không phải là hiểu biết sai Mà là sự hiểu biết đúng đắn Hành giả thấy rõ là cứng Khi tâm ở trên sự cứng và qua sự ghi nhận, hành giả thấy rõ sự cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân. Khi sắc na định trưởng thành, hành giả thấy đặc tính riêng và sự hiểu biết này là sampaññā, hiểu biết nơi cá nhân. Có nghĩa do chính cá nhân hiểu biết một cách đúng đắn và trọn vẹn Về những gì hành giả thấy không phải là sai. Hành giả thấy sự vật biện biệt gọi là Pachana. Có nghĩa thấy rõ ràng, biện biệt, một cách phi thường. Sampachana là biết đúng bởi cá nhân. Còn có một nghĩa khác nữa là biết hoàn toàn bởi cá nhân. Hay hiểu biết một cách biện biệt bởi cá nhân bằng lối phi thường. do đó đức phật dùng chữ sambhajana tỉnh giác rất có ý nghĩa. nếu hành giả tu tập tinh cần, hành giả sẽ hiểu ý nghĩa chữ này qua chính kinh nghiệm bản thân. chữ sambhajana có sáu nhóm nghĩa khác nhau. sa có nghĩa đúng, pa có nghĩa biết rõ ràng không lẫn lộn hai chữ xa và pa trong sampajana tạo nên ba nghĩa thứ nhất biết một cách rõ ràng biện biệt hoặc biết một cách trọn vẹn biện biệt và thứ ba biết bởi cá nhân một cách biện biệt pa còn có nghĩa ngoại hạng phi thường và do vậy sampajana trở thành ba nghĩa thứ nhất biết rõ theo phương cách phi thường thứ hai hiểu trọn vẹn theo phương cách phi thường và thứ ba hiểu bởi cá nhân theo phương cách phi thường sambhāna còn có nghĩa là anupasana nāna lúc mới giai đoạn đầu của sự hành thiền sự hiểu biết Có được nơi đề mục Chưa phải là minh sát tuệ Khi hành giả Thực chứng vô thường Khổ và vô ngã Của các hiện tượng tâm vật chất Sinh khởi theo nhân quả Mới gọi là minh sát tuệ Sư cả sẽ tiếp tục bài pháp Vào ngày mai Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni Phật